Ông nói một cách thoải mái, ngồi xuống đi ông Finn. Bố Atikert nói, mình ngồi cả đi. Có cái ghế đó hãy để tôi ra phòng khách nhắc một cái nữa. Ông Tech ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn của Jim. Ông chờ cho đến khi bố Atikert trở vào và ngồi xuống. Tôi tự hỏi, sao bố Atikert không mang một cái ghế nữa cho người đàn ông trong góc?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 Ông ngồi ì tại chỗ. Chả biết sao tôi chẳng thể nghĩ về điều gì, ngoài việc ông bố nói, ông ta sẽ trả thù bố Aticus, cho dù phải bỏ ra cả phần đời còn lại của ông ta. Ông Uyên hầu như đã trả thù được bố tôi, và đó là việc cuối cùng của ông ta. Bố Aticus hỏi một cách ảo não, anh chắc chứ? Ông Tech nói, hắn chết ngắc rồi, hắn chết tốt.